chương sáu trên tường dán một đoạn báo cắt tử tờ tân gian báo với một tin giật gân vụ quyết án đầu năm một thiếu nữ tàn đời vào ngày thứ bảy đen tối vụ bắt cóc giết con tin nghiêm trọng tại giang kinh theo phóng viên quách tử phóng cho biết vụ bắt cóc có thể xảy ra vào ngày mười ba tháng hai xác nạn nhân được phát hiện vào ngày mười bốn tháng hai tin đưa vào ngày mười lăm tháng hai Nhạc tiều qua khẽ nói Vậy đây là trung tâm nghiên cứu số ba Đây là bài của sư huynh quách tự phóng của tôi Tôi còn nhớ bộ dạng anh ta vừa ăn mì tôm Vừa làm việc suốt ngày đêm Đã một năm rồi mà cứ như là mới hôm qua Đúng rồi, tiếc là lần này sư huynh của anh không đích thân tới hiện trường Tết năm này anh ấy kết hôn nghỉ phép cả tháng nên tôi được bổ sung vào đội Ánh đèn chuyển sang bên cạnh lại một đoạn báo, trên đó có vụ bắt cóc giết con tin ngày 13 tháng 5 năm ngoái. Đếm đi đếm lại trên tường có tổng cộng 7 đoạn báo như vậy. Có một cái bàn ọp ẹp dựa vào tường, trên đó để một tờ báo của tháng trước, vụ án đầu tiên ngày 13 tháng 1 năm 2010, bắt cóc giết con tin, người bị hại thiệt mạng. Kỳ lạ Lại có dấu x to màu đỏ gạch chéo ở trên tờ báo này Và viết năm ký tự tiếng Anh bằng mực nước tàu đỏ F-R-A-U-D Tiếng Anh của tôi đây là nghĩ gì? Nhạc Thiều Hoa hỏi Nghĩa là hàng giả Người cắt báo này ra có vẻ như muốn nói Vụ giết con tin cuối cùng này là giả mạo Và cũng có nghĩa là số 13 của tháng trước là kẻ khác giả mạo thì ra ông anh mười ba này chuyên nghề sang làm nghiên cứu sinh nhạc thiều hoa thở dài sợ là không chỉ như vậy na lan cầm một chiếc cặp tóc có hình chuột mini của hãng hudg lên hỏi có nhớ đây là cái gì không nhạc thiều hoa thở ra một hơi lạnh rồi nói thì đây là chiếc cặp tóc của cô bé đeo khi bị mất tích Trong vụ số 13 hồi tháng 12-11 năm ngoái Chẳng lẽ hắn lại là? Hắn có thể là số 13 Và cũng có thể chỉ là kẻ sùng bái số 13 mà thôi Nghiên cứu bị tẩu quả nhập ma Chiếc cặp tóc này ở cửa hàng chuyên danh Đồ Van Disney Đều cũng có bán cả Trên bàn có bày bốn cái bào bối của thư phòng Đã dần xa lạ với văn phòng hiện đại ngày nay Đó là một cây bút lông đặt nghiêng trên một nghiêng mực. Trong nghiêng mực thì còn một ít mực màu đỏ. Ngồi bút cũng chấm mực đỏ. Na Lan cầm cây bút lên để quan sát tỉ mỉ. Nhưng lỡ tài tụt mất. Nhát thì hoa lại cầm lên xem giật mình. Khẽ kêu lên một tiếng. Cán bút là một khúc xương. Anh đưa đầu bút lông lên ngửi. Thấy cái mùi tanh nồng của máu. Trọng nghiêng không phải là mực đỏ mà đó là máu tươi. Lại gần nghiêng mực, một vật hình tròn mỏng manh, đáy thì lồi lõm, chạm vào có cảm giác cũng là xương. Na Lan đã học qua về giải phẫu người cho rằng đây có vẻ là một phần của sọ người. Lúc này họ mới phát hiện ra, phía dưới nghiêng mực đầu lâu còn có một tá giấy, đặc biệt là chất da trơn nhẵn và rất mịn. Rõ ràng chủ nhà đã dùng loại giấy này để sáng tác trên một góc bàn có bày một tấm da trên đó viết một cụm chữ triện có điều trong chốc lát na lan chưa đọc ra nội dung lạc khoảng là một dấu hình vuông hình như là u cốc cư anh khẽ nói trời lấy da người làm giấy đầu lâu làm nghiêng máu tươi làm mực xương cốt làm cán bút đoán xem hắn dùng cái gì để làm Đầu lông bút Vậy thì đó là tóc người chuẩn nhất Kỳ thật chưa bao giờ Thấy tóc của một con bé 12 tuổi Lại mềm và dẻo như thế này bao giờ Trong bóng tối Vọng lên một giọng nói khàn khàn, Chính là giọng đã hét lên câu Động cờ bốn bánh đúng là một con trâu Cây bút trong tay nhạc thì qua rơi xuống bàn Và theo bản năng Anh đã nắm chặt lấy tay na làng hai người còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo tên nghệ sĩ đã lập tức cùng nhau rơi xuống địa ngục nên nhà dưới chân họ bỗng sập xuống hai người rơi xuống một cái hố lần lượt ngã nhào xuống cái đống bùn đất lạnh lẽo một cái bẫy chật hẹp hai người như dán vào từ mới đứng được bốn vách của cái bẫy này được đổ bê tông bằng xi măng nhẵn không thể nào bám tay vào được muốn trèo lên còn khó hơn là lên trời Trên đỉnh đầu lơ lửng một ngọn đèn, phía sau là một cái bóng lờ mờ không rõ mặt. Nghệ sĩ hỏi, Chúng mày không dễ gì mà có gan, dám vào căn nhà bé nhỏ của tao. Thật thà mà khai ra tên tuổi, tao sẽ tìm một lát. Nếu thẹn thùng không dám nói, tao dội cho một nồi nước nóng là tụi bay xong đấy. Hai người phải đành nói ra danh tính của mình, nghệ sĩ nói. Đừng có mơ là leo lên được Chỉ có hao công tổn trí mà thôi Nếu có trèo được đến đỉnh Thì chúng mày cũng chẳng còn sức Mà đẩy nổi cái nắp đá 200kg này đâu Rõ ràng là cái tên nghệ sĩ này Bên cạnh niềm đam mê viết chữ bằng máu lên da người Nó còn là một tài cử tạ lão luyện Một tảng đá được hắn nói là nặng hai tạ Nhẹ nhàng lắp vào hố Bóng tối lại trở lại trước mắt hai người Lúc này Na Lan đã quên mất cảm giác bức bách Khi kề sát bên một người con trai xa lạ Hai tay lần mò trên tường Thử tìm một điểm tựa để leo lên trên Nhạc thiều hoa khẽ nói Tôi không cho rằng nghệ sĩ đang dọa chúng ta đâu Chỉ bằng bây giờ thì yên lặng mà nghĩ cách thôi Bốn bát tường trơn trượt Na Lan thôi lần mò tay hơi chạm vào thiếu hoa vội vàng rút tay lại để sau lưng. Nhạc thiều hoa cũng cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mùi của đàn ông mãnh liệt khiến Na Lan hơi khô miệng và khát nước. Lúng túng mấy phút, nhạc thiều hoa nhẹ nhàng nói, trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người viết luận văn về tâm lý tội phạm khủng bố lại xinh đẹp đến như vậy và lại còn can đảm và rất hiểu biết nữa. Bây giờ không phải là lúc nói cái chuyện như thế. Nà làng định giẫm lên chân hắn thật đau, Nhưng lại chỉ đắm nhẹ một cái. Vậy bây giờ, chỉ chờ cái kết thôi. Nếu chúng ta có thể sống sót trở về giang kinh, Tôi mời cô ra tỵ phòng đường ăn cơm, Uống trà rồi nói tiếp chuyện này. Bây giờ cũng không phải là lúc để định ước. Nà làng bỗng cảm thấy hơi cứng nhắc với anh ta, Liền nhẹ nhàng nói Thôi được rồi Thật ra tôi muốn cảm ơn anh đã cứu mạng tôi Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng Một phóng viên như anh lại to gan đến như vậy Đứng bền kỳ nữ như cô Gan nhỏ đến mấy cũng phải thể hiện Một chút bản sắc anh hùng ra Huống hồ Tôi đầy vốn dĩ Đã có khí chất anh hùng rồi Na Lan thở dài Anh đúng là mờ mép tép nhảy quá Đã bao giờ nghĩ rằng Dường như thói quen của nghệ sĩ là không bao giờ để là nhân chứng sống hay không Cô cảm thấy nghẹt thở